Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tụm ở mỗi góc cây, vừa nói chuyện sầm xì, vừa nhớ nhát, đưa mắt nhìn vào căn nhà của Lộc Bà cụ hàng xóm tay cầm cái trổi dài, mon men tiết lại góc sân, tiếp giáp phía nhà Lộc và rè rạt hỏi à, Cậu, cậu mướn nhà đó hả cậu? Lộc mạnh dạn gật đầu Vâng, có gì không bác? Bà cụ vội lát đầu À Đâu đ, đâu có gì à, Tôi hỏi cho biết vậy mà Lộc toan quay vào Thì bà lại hỏi à, Mà cậu là người Sài Gòn hả cậu Chứ um, ai chỉ cậu mướn căn nhà này vậy Lộc bước lại gần và đáp Dạ vâng Cháu cháu vừa Sài Gòn xuống à, Dạ tình cờ thì cháu gặp bà chủ nhà này Ở trên xe đò Bà hàng xóm ngắt lời À, chủ nhà có tiệm giải ngoài chợ Tiệm giải Chiến An đó à, Cậu gặp bà trên xe đò hả Mướn nhiêu vậy? Mắc không? Lộc tò mò hỏi lại ừ, Cháu xin lỗi bác Nhưng tại sao bác lại cứ hỏi cháu Về căn nhà này kỹ vậy? Bộ bộ nhà này không ở được hay sao? Ừ, chắc là mái rột nước hay là Bà cụ vội xua tay Lắc đầu nhắc lại à, Đâu có à, Hỏi cho biết vậy mà bị cậu là người lối xóm Bà bỏ dở câu nói và rút lui ngay vào nhà. Trời đã bắt đầu nhá nhăm tối. Người hiếu Kỳ vẫn đứng thập thò ngoài lề đường. Lọc bực lắm nhưng không biết làm gì để phản đối đám người tò mò ấy. Chàng thở dài rồi quay vào nhà và khép hờ cánh cửa gỗ lạc. Đang vói tay tìm nút bật đèn thì một bóng đen kêu thét lên rồi lao vút từ nắp tủ xuống đầu lọc. Chàng giật mình né sang một bên khi muốn ngẩng đập nhưng định thần lại thì hóa ra chỉ là con mèo đen khá lớn của nhà ai vừa lén rất nhanh ra ngoài. Lộc đứng yên nhắm mắt lại, đặt bàn tay lên ngực và thở mạnh. Ngẫm nghĩ một chút, Lộc buột miệng than thành tiếng. nhỉ, tôi lúc mình bước vào nhà đâu có thấy con mèo nào. Nó ở đâu? Bất thình hiện ra là làm sao?" Nói thế, Nhưng lọc bình thản nhốn vai mỉm cười Rồi bỏ vào buồng trong Đó là căn phòng ngủ gọn ghẽ Có chiếc giường nệm Kỳ giữa nhà Nhưng lạ nhất là vẫn buông mùng Cái mùng trắng toát Khẽ bay phất phơ Theo luồng gió nhẹ lùa qua khai cửa sổ Chàng vén mùng lên Từng lớp bụi bay tung Làm chẳng quay mặt đi Và hát hơi mấy cái liền chẳng cần dọn dẹp qua loa Rồi ra chợ kiếm cái gì ăn tối Sáng mai sẽ đến bệnh viện trình diện nhận việc Chàng cầm cái gối phủi bụi trên giường Rồi đi sâu xuống bếp Trời mùa đông tối mau Từ cửa sổ trông ra Mảnh vườn cây cối um tùm Đang bắt đầu ngả dần sang màu đen thẫm Dưới gốc cây xoài cổ thụ Sát đường mương Lộc thấy có cái miễu nhỏ Bằng gỗ Lá khô phủ gần ngập lên tới nóc Chàng ngó quanh một lúc Rồi quay lên nhà trên Chàng đưa tay đẩy rộng cánh cửa chính để lấy thêm ánh sáng và bực mình thấy đám người hiếu kỳ vẫn còn tụ tập ngoài cổng, nhìn vào. Nhưng chàng bỗng ngạc nhiên, thấy một cô gái mặc đồ trắng, rẽ đám người tò mò ấy, xăm xăm từ ngoài đường bước vào sân và tiến lên hẳn trên thềm. Cô mỉm cười gật đầu chào lọc. Chàng ngư ngác bước ra đón khách. Cô gái có làn da trắng muốt không son phấn, Làm nổi bật mái tóc dài đen nhánh Thả súng qua vai Chàng vẫn nghe nói Ở tình lẻ có những cô gái rất đẹp và hiếu khách Đây là lần đầu tiên Chàng được tiếp xúc trực tiếp Cô gái thản nhiên nhập đề Chào ông ạ Ông chắc mới ở Sài Gòn xuống Lộc gật đầu đáp Vâng, vâng xin xin lỗi cô là ai ạ Cô gái thân mật giải thích Em ở ngay đây thôi Đi ngang ghé vào nói chuyện với ông Vì dù sao ông cũng từ xa đến mà <cười> Ông đừng lấy lầm lạ là Tại sao người ta kéo nhau lại nhìn ông ờ, Tại vì sợ hiểu l... ờ, sợ ông hiểu lầm Nên em phải thư chuyện với ông ờ, Không phải người ta nhìn ông đâu Ông đừng có lo Người ta nhìn là Nhìn cái căn nhà này đấy Tại căn nhà này đã mấy năm rồi Không ai dám ở Bây giờ bỗng thấy ông dọn vào Thì người ta tò mò đấy mà Lộc ngắt lời Tại sao lại không ai dám ở hả cô À mà quên, xin lỗi cô tên là gì? Tôi là Lộc, bác sĩ Vũ Xuân Lộc mới đổi về bệnh viện tỉnh, mời cô vào nhà chơi. Cô gái đứng yên, ngần ngại nhìn vô. Lộc dục hai ba lần nữa, cô vẫn đứng tại chỗ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net